Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì nhằm chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là đến Nghĩa Trang. À, phần trước thì là từ cái nơi mà trôn cất uh, các cái uh, long tộc đời trước thì bọn người Giang thế Huyền lại phát hiện ra một thế lực đang ở đây để đào tạo các cái thần vương đỉnh phong không biết để làm gì. Tuy nhiên bọn họ lờ bịp những cái kẻ thấp kém này để đi làm việc cho bọn họ và để đi... Uh, gọi là nhỏ thần dược cho bọn họ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. 10 vạn khoa báu chấn động ba kẻ có kiến thức hạn hẹp này, bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cho dù chỉ có 1000, không, 100 kho báu thôi thì cũng đủ làm cho vô số người phải động lòng. Long Hạo kiềm chế không nói cho bọn họ biết, thật ra là không có chỗ nào cả, tất cả đều là nói bậy. Đợi thiên phú của các người cải thiện, bổn vương sẽ bàn cho các người công pháp tu luyện. Long Hạo lần nữa hứa hẹn, cần cơ của các người quá kém, hoàn toàn không đạt tới yêu cầu công pháp tu luyện của bọn ta. Người, thời nay không bằng người thời xưa, nhiếp hàn lắc đầu thở dài. Ở thời đại của chúng ta khi đó, thì ít nhất là một người đánh mười người cùng cấp, mộ phòng tiếp lời. Nhiếp hàn ngáo ra, được rồi, người đã giúp ta chém gió, dù sao ta cũng không đánh lại mười người, nhưng mà đạo tràng thì có thể các vị đại nhân thật ra ở táng thần địa này có một chỗ thần dược cấp cao ninh thành bỗng nhiên mở miệng thần sắc có chút ngượng ngùng chỉ là các vị đại nhân còn đang suy yếu sợ là có chút khó khăn ở đâu thần vương mà cũng gặp nguy hiểm sao giang thế huyền hơi nhướng mày đúng vậy cho dù là thần vương đỉnh phong nếu bất cẩn cũng sẽ chết các trưởng lão cũng không sẵn lòng bước chân vào đó mộ phòng nghiêm mặt nói đó là khu loạn táng không có phần mộ vô số thi cốt thần minh nằm dài rác không có một ai an táng cả nơi đó có tụ tập rất nhiều tàn hồn tạo thành một nơi tuyệt sát không phải là thi thể các người đảo ra đã làm kinh động tàn hồn chưa tiêu tán của bọn họ đấy chứ nhiếp hàn nhíu mày hỏi khi thần minh của thần giới ngã xuống thường thì thần hồn dần đều tiêu tán nhưng mà một khi thần chiến mở ra vô số thần minh đánh nhau thần minh cường đại ngã xuống thần hồn không có hoàn toàn tan biến đi cho nên chuyện tàn hồn tồn tại ở thế gian là chuyện hết sức bình thường Nhìn Ngọc Chính Long mà xem, đó là cách hắn xuất hiện. Đương nhiên không phải rồi, Ninh Thành lắc đầu. Nơi đó khi bọn ta tiến vào, còn có một vị trưởng lão là thần vương đỉnh phong bị thương, lúc này mới hạ lệnh không cho bọn ta tới gần. Vậy các người nói, nơi đó có rất nhiều thần dược là sao? Tiểu Hành Thiên lại hỏi. Đúng vậy, nơi đó không có ai xử lý cơ thể thần minh, thần lực tràn ngập, thế cho nên đã sinh ra một số thần dược, cấp bậc đều rất cao. Ninh Thành nói, chỉ là đó quá mức nguy hiểm Chính vì sự nguy hiểm mà các loại thần dược đó mới có thể được bảo tồn. Có thể thử một lần, nơi đó cách đây xa không? Giang Thái Huyền hỏi. Khoảng một ngày nữa, Linh Thành ngẫm nghĩ rồi nói. Với tốc độ của ta thì bay mất một ngày. Một ngày? Chúng ta vừa đi vừa thu thập thần dược ở Nghĩa Trang để khôi phục nguyên khí, Giang Thái Huyền nói. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là chờ đợi Vân Tiêu. Vân Tiêu đột phá xong thì cho dù có thần đế ở trong đó cũng không cần sợ. Nếu không có Vân Tiêu thì một mình na cha không thể bảo vệ tất cả tu vi của tôn hậu tử thì khôi phục chưa đủ vẫn còn thiếu một chút nếu như vậy thì chúng ta lập tức khởi hành ngọc long thần vương nói hắn cùng thánh viên vương đều là thần vương ở thời kỳ cuối mắt thấy cổ bình buông lòng thì đều muốn kiếm tiền để tiến thêm một bước trở thành đỉnh phong tất cả mọi người không dám chậm trễ nhanh chóng lên đường ở tài táng thần địa này thời gian chính là tiền bạc đại nhân cứ như vậy mà đi sau mộ phong có chút lo lắng tuy rằng trước đây các người rất mạnh nhưng hiện giờ rất yếu có phải là đi tìm đường chết hay không đừng lo lắng trên đường này thu thập một ít tài nguyên khôi phục vài phần nguyên khí là có thể tự tin Giang Thái Huyền thản nhiên nói mộ phong còn muốn nói gì đó nhưng thấy không khuyên được đành phải chịu dư hoành yên lặng đi theo ninh thành không dám nói gì bọn họ muốn đi chỉ có thể đi theo chỉ tự trách bản thân mình nói bậy sao lại nói ra nơi đó Giang Thái Huyền dẫn mọi người đi về phía trước tốc độ rất chậm bất kỳ nghĩa trang nào cũng không buông tha Cây cỏ trong một phần đều nhổ sạch, tích tiểu thành đại. Ba người kia nhìn mà sắc mặt co quắp, nhưng vị thần vương này cũng quá nghèo rồi, có khát vọng khôi phục thực lực, hoàn toàn không buông tha một chút nào. Sau khi thu hoạch thần dược, mộ phong nhìn nơi cất giữ bình thần dược, không có một bình nào. Loại tình huống này nếu như không phải bị người khác lấy đi, thì chính là nó đã được luyện hóa gần hết rồi, chỉ có một bộ phận tinh túy không đáng quan tâm, cho nên mới không có đặt bình ở đây. Nghĩa Trang mà Giang Thái Huyền vừa tiến vào phát hiện ra chính là thuộc loại này. Ở đây có quá nhiều phần mộ, trận pháp mà bọn họ bố trí cũng cần có tài liệu, còn một số thì không. Một số ngôi mộ lớn quá nguy hiểm, một số thì quá sơ sài, nhưng con đường mà chúng ta đi hẳn là rất ít, mộ phong nói. Giang Thái Huyền gật đầu, thông qua ba người mộ phong, họ cũng hiểu được một chút về nơi này. Trừ những nơi nguy hiểm ra thì phần lớn Nghĩa Trang ở đây đều đã từng bị bọn họ khai phá, cho nên chỗ tốt không còn thừa lại bao nhiêu. Đám người lông hạo vẻ mặt tiếc nuối Bao nhiêu đồ tốt đồ rẻ đều bị bọn họ lãng phí Luyện chế đàn ruột sau Nhìn xem bọn người mộ phong đã ăn thành cái dạng gì rồi Căn cờ đều bị phá hủy Xứ trước nữa thì đầu óc cũng hỏng luôn Toàn người vừa đi vừa nghe Các loại khai phá nghĩa trang Không bỏ sót chút nào Hành trình một ngày mà bọn họ phải đi đến ba ngày còn chưa tới Trang chủ Ta đã đột phá Từ đấy lòng Giang Thái Huyền giọng nói của Vân Tiêu vang lên Trang chủ đáp Người lại đây Tiếp theo có một nơi rất nguy hiểm Không thể thiếu người Tần ba đạo tràng sau khi thuê Không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Mà còn phải đảm bảo an toàn nữa Tính mạng quán là quan trọng nhất Hắn an toàn là được Còn những người còn lại có bị thương Hay khuyết thiếu một chút thì cũng không sao Lệnh bài lóe lên Trong nghĩa tràng không có động tính gì Mộ phong liền sừng sốt Trận pháp này xảy ra vấn đề gì à Không có trận pháp Nà thở ơ nói vung tay lên Nghĩa tràng lập tức tách ra có trận pháp hay không hắn còn có thể nhìn ra, nó không có liên quan gì đến việc hiểu trận pháp, không có trận pháp ư, vận khí của chúng ta tốt vậy sao, chẳng lẽ đây là một nghĩa trang chưa bị phát hiện, mộ phong kinh ngạc nói, nghĩa trang nứt ra, Na Cha dẫn đầu bước vào, Giang Thái Huyền dẫn theo hầu tử và mọi người theo sau, trước mắt vẫn như cũ là một không gian, mọi người đều sửng sốt, chỉ có một cố quan tài mà chẳng có cây thần dược nào. Quan tài cũng không có trận pháp, Na Cha dễ dàng đẩy ra, hơi nhíu mày, trống không Chẳng trách là không có trận pháp Một ngồi mộ trống, Long hạo bĩu môi Chẳng lẽ bọn họ rời thi thể đi rồi sao Bọn họ chỉ cần thần dịch Chuyển thi thể đi thì rất phiền Hơn nữa với việc luyện hóa mùi thi thể Cũng làm người ta chịu không nổi Mộ phong nói Hiện tại hắn đã nhận rõ Thân phận của mình là người một nhà Với đám người giang thái huyền Nghĩa trang Long Hoàng tại sao là có ngồi mộ trống Chẳng lẽ do thập nhị Long Hoàng cố ý sao Tiểu hành thiên lầm bẩm Ngọc Long Thần Vương Và những người khác cũng khó hiểu Nếu là táng thần địa thì nghe Ninh Thành nói vẫn còn một số vị thần không có nơi chôn nhưng tại sao lại còn mộ trống chứ? Hai mắt tôn hậu tử hiện ra kim quang hóa thành hai đường thần quang quét nhìn bốn phía có chút kinh ngạc. Phía dưới có cái gì đó bị trận pháp ngăn cách. Lão tồn ta không nhìn ra được. Đợi vân tiêu tới đi. Hắn còn chưa khôi phục tù vi và nhán kim tinh cũng không có nghịch thiên quá chỉ có thể nhìn được một chút. Phía dưới có cái gì ư? Trận pháp phía dưới ư? Đám người kích động. Ta có dự cảm nơi đây sẽ có một khối của cải lớn. Đại hòa ư, chúng ta mau chạy đi. Sắc mặt của mộ phong thay đổi. Thần vương cổ lão để nó nói như vậy thì chạy trốn quan trọng hơn. Trở lại đây. Sắc mặt long hạo tối sầm lại. Mẹ nó, ta vừa nói là của cải lớn chứ đâu phải tai họa. Đây là hai từ đồng âm. trong thời gian bàn bạc, thời gian trôi qua, ở bên ngoài mộ, vân tiều ngự không bay tới, thu liễm khí tức không để lộ ra chút nào. Vị này là, ninh thảnh nghi hoặc, Vân Tiêu đại nhân cũng là một trong số những thần vương sống lại. Mộ Phong vội vàng nói, lúc trước Vân Tiêu đang hồi phục cho nên không có đi theo. Cũng là một trong những người sống lại ư? Rốt cuộc bao nhiêu người từ mộ bò ra, trận pháp ở nơi này đều là giả cả sao? Ninh Thành không thể nào hình dung ra được, nghĩa trang Long Hoàng này hầu hết đều có trận pháp bao phủ, đám thần vương có thể gặp được Mộ Phong, nghĩa trang hẳn là phải có trận pháp. Thi thể đều đã sắp bị trận pháp luyện thành cặn bã, sao có thể bò ra được chứ? Vân Tiêu đại nhân. Tám người long hạo vội vàng lên chào hỏi Ờ, Vân Tiêu thở ơ đáp ánh mắt liếc nhìn xuống dưới Trận pháp được đó So với trận pháp bên ngoài nghĩa trang thì tốt hơn nhiều Chỉ là trận pháp này đã bị tra khuất Vừa dứt lời Vân Tiêu liền nâng lòng bàn tay lên Thần lực rồi rào bắt đầu khởi động Hóa thành Hóa thành vô số Những kim quang lao vào lòng đất Âm một tiếng Một luồng hào quang màu vàng tràn ngập Thần quang trói mắt Mặt đất run lên rồi dần tách ra Lộ ra một cầu thang màu vàng Đi thẳng xuống phía dưới Không biết thông đi đâu Đi vào thì biết thôi Vân Tiều hở hứng nói Nàng bước lên cầu thang rồi bước xuống Tám người giang Thái huyền cũng theo sát phía sau Ở phía dưới cầu thang một mảng vàng ống Thần nguyên khí nồng đậm và vô cùng rồi rào Thần nguyên khí thật nồng đậm Ở mộ Long Hoàng sao lại còn có chỗ thế này Ba người mộ phong ngạc nhiên nói Bọn họ tuy rằng sống ở Nghĩa Trang này nhiều năm Nhưng chưa bao giờ cảm nhận được thần nguyên khí mạnh mẽ như vậy, Thánh Viên Vương cũng kinh ngạc, lúc mà thần mạch chủ của tộc hắn bị bán đi cũng không thể tả ra thần nguyên khí nồng đậm như vậy. Tám người Giang thái Huyền tò mò, Vân Tiêu nhìn phía trước, chiếu một cái thông đạo thông xuống lòng đất, nối liền với chỗ không biết. Một nhóm người to gan bước nhanh về phía trước, càng đi sâu vào trong thì thần nguyên khí càng dày đặc, đồng thời có một phần lực lạnh lùng kỳ lạ. Đây là thái âm khí, Tôn Hầu Tử ngạc nhiên nói là thái âm khí. Giang Thái Huyền gật đầu. Thần lực kỳ lạ này cùng với thần lực trên người hàng Nga rất giống nhau. Chỉ khác là nó không tinh thuần bằng hằng Nga. Đi nhanh về phía trước, dân dân trở nên rộng lớn. Thần nguyên khí cũng ngày càng mạnh hơn. Vốn phía bắt đầu đã xuất hiện một ít dược liệu kỳ dị toát ra khí băng hàn. Hình dạng giống như một con rồng vậy. Đây là long thần bí dược. Ngọc Long Thần Vương kinh ngạc nói. Long thần bí dược. Mọi người tò mò. Đúng vậy. Ở thời kỳ thượng cổ. À thời kỳ của bọn ta, huyết mạch long tộc rất thuần khiết và mạnh mẽ, môi trường xung quanh bị thay đổi do long tộc. Nếu bỏ ra một ít hạt giống thần dược rồi bị khí tức long tộc cuốn hút và chịu ảnh hưởng của công pháp tu luyện, thì sẽ cho ra đời một loại thần dược có hình rồng được gọi là long thần bí dược. Ngọc Long Thần Vương giải thích, nhưng mà ở thời đại của bọn ta cái này cũng rất hiếm, ít nhất phải là huyết mạch long hoàng và tu vi phải đạt tới thần vương mới có thể có được là thần dược là được rồi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói thu mấy cái bí dược đó có thể tăng tốc độ khôi phục của chúng ta. Long Hạo hào hứng nói, thưa vị đại nhân, các người cứ chờ thôi. Loại chuyện vặt bánh này thuộc hạ có thể làm được. Ba người kia vội vàng sung phong. Mọi người liền dừng động tác. Được để cho các người thể hiện. Bọn tay đang đóng vai thần vương mà tự đi làm thì thật có chút rớt giá. Nhưng mặc dù không cần tự mình ra tay nhưng lại có vài lời cần phải nói. Ánh mắt Long Hạo quét quanh bên kia cấp thần nhân cũng không được buông tha, còn cái khoáng thạch kia cũng không tồi. Bên này thu thập nhanh lên, phía trước còn nhiều. Một đám thần vương chỉ trỏ, chỉ cần là có giá trị là không buông tha. Ba người thì một lòng thể hiện, không chút nào bực dọc ra sức đào móc thần dược. Mỗi lần đào được một cây đều cảm thấy như lập được đại công kích động tươi cười. Giang Thái Huyền nhìn mà mặt không thay đổi cùng Vân Tiêu đi điều tra. Những bí dược hình rộng rất nhiều, nhưng cấp bậc không cao cấp thái thượng rất ít, cấp thần vương không có. Vân Tiêu quan sát chung quanh, hòa, giàn, hòa văn trận pháp lan tràn, nàng khẽ nhú mày nói trận pháp này thì e rằng người bình thường không thể bày ra được thập nhị Long Hoàng đâu phải người thường. Giang Thái Huyền thản nhiên nói không, ta nhìn thấy một chút đế văn, Vân Tiêu hở hứng nói trận pháp này hẳn là thuộc cấp thần đế đáng tiếc là bị một đám phế vật biến thành cấp thần hoàng cấp thần đế ư? Giang Thái Huyền kinh ngạc đúng vậy Nếu không có sự tồn tại của đế văn này thì sẽ không cản nổi ánh mắt do xét của đại thánh đâu. Vân tiêu gật đầu. Giang Thái Huyền cũng gật đầu không nói nữa. Thần dược của bọn họ cũng đã cướp xong rồi, tiếp tục đi tới. Ở phía trước thần lực kỳ hàn yếu đi chuyển sang thần lực nóng rực Thái dương chân hỏa, có thể bởi vì đã quá lâu nên suy yếu. Vân tiêu thỉ thào. Thái âm Thái Dương, Giang Thái Huyền nhướng mày, Thái âm Thái Dương cùng tụ lại nghĩa là gì? Nếu như hằng Nga khôi phục lại thần đế Luyện hóa thái dương tinh hạch Mới có thể đánh sâu vào vị trí Của tiên thiên thần ma Chẳng lẽ nơi này có thần đế đang bế quan Thu thái âm thái dương vào một thể Lòng đế trong truyền thuyết sau Cũng không có kinh khủng như chẳng chủ suy đoán Đây chỉ là một phần sức mạnh mà thôi Vân tiêu thở ơ nói Nếu như thực sự là hai đại thần tinh hạch Thì thần hoàng đến đây cũng không chịu nổi đâu Giang Thái Huyền kẽ gật đầu Tỏ vẻ mình đã hiểu Thái dương chân hỏa Mà cũng có bí dược hình rồng sinh ra, đương nhiên tất cả đều chui vào túi bọn họ. Phía trước lại xuất hiện đường đi một cầu thang. Mọi người lên thang, ở bên trên có một khoảng đất trống, một cái bệ đá, một quan tài pha lê, một vị nữ thần đang nằm bên trong. dáng vẻ tuyệt mỹ, không thua gì bạch tố trinh, đang yên lặng nằm trong đó. Thái âm thái dương khí chính là tử trong quan tài pha lê này, tỏa ra ngoài. Còn bên dưới bệ đá là có ba sợi xích sắt đang buộc chặt lấy bệ đá, Thần nguyên lực dồi dào chính là tràn ra từ vệ đá này. Ba cái thần mạch đáng tiếc là đã bị phế, Tôn Hậu Tử lắc đầu, nếu như để bọn ta nuốt thì hay rồi. Ở bên trong ba vệ đá có ba thần mạch, nhưng đáng tiếc thần mạch đã mất đi thần nguyên khí, cũng bị thái âm thái, âm, thái dương lực ăn mòn, thứ này chẳng có tác dụng gì với họ nữa. Thần Vương Đỉnh Phong, Vân Tiêu Hở hững nói, còn sống, còn sống, ba người ninh thành đều kinh ngạc, lại muốn bỏ ra ngoài sau. Có thể đừng nói cho nàng ta ra ngoài có được không? Có các người đã là khó hầu hạ rồi, giờ lại thêm một người nữa sao? Các người khôi phục cần tài nguyên, bọn ta cũng không biết phải thu thập như thế nào. Lại thêm một người, chỉ bằng giết bọn ta đi. Tu vi của nàng ta không tệ, thân mặc này cung ứng hẳn là để nàng tu luyện hai đại thần lực. Nhiều năm như vậy, không biết có tiến bộ gì không? Na cha hở hững nói, có muốn thả nàng ta ra không? Thả đi, Giang Tế Huyền nói, một tần vương đỉnh phong thì có thể làm được gì chứ? Đối với Vân Tiêu bây giờ thì chỉ là một cái tát mà thôi. Vân Tiêu nhấc tay phát ra thần lực, bệ đá vỡ tung, xương xích đứt đoạn, nắp quan tài pha lê bay lên, thần nữ đang nằm bất động bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại. Thần nữ vừa thức tỉnh còn chưa hoàn hồn, nhìn thấy mọi người đều im lặng, Long Hạo liếc nhìn Giang Thái Huyền, đột nhiên đứng lên, "Điệt nữ, ta là thúc thúc của ngươi đây." Thần nữ ngáo ra, đầu óc của ta có chút lộn xộn để ta hoàn hồn thử, xem qua có thúc thúc hay không. Ba người ninh thành ngẩn ra Điệt nữ Thúc Thúc Thúc Thúc ư Khuôn mặt động lòng người của thần nữ mang theo chút sững sờ Ánh mắt tràn ngập sự ngu ngơ Đã có một Thúc Thúc từ bao giờ trước Hàng thiên niên kỷ rồi Cuối cùng Thúc Thúc cũng đã tìm được ngươi mau qua đây để Thúc Thúc giới thiệu cho người quen biết Mấy vị Thúc Thúc của ngươi Lòng hạng nói Thần ngữ ngào ngưng ngáo ngơ Ngươi chắc chắn là đang lửa ta Ta làm gì coi mấy vị Thúc Thúc này chứ Thật ra các người là ai Cái gì mà hàng thiên niên kỷ Sao có người lại xông vào nơi ta bế quan Sắc mặt của thần nữ lạnh lùng nghiêm nghị Ánh mắt chứa đầy sát khí Giang thái Huyền ngầm suy nghĩ Cái gì mà hàng thiên niên kỷ Lẽ nào nữ tử này còn chưa biết Đã trôi qua rất nhiều năm rồi sao Hoặc là nàng cũng là người từ bên ngoài đến Long Tộc Ngọc Long Thần Vương chấn động trong lòng Thấp lòng dì dầm Dòng máu rất cao quý Long Tộc, dòng máu cao quý ư Giang thái Huyền chợt nảy ra một ý Chuyển tin cho Long Hạo điệt nữ đầu óc của ngươi có vấn đề rồi, Long Hạo nói một cách nghiêm túc, nhìn vào ánh mắt càng lúc càng nặng sát khí của thần nữ vội nói là ký ức của người đã xảy ra vấn đề. Hả? Ánh mắt của thần nữ vẫn lạnh lùng, song trong lòng nàng cũng tràn đầy nghi hoặc. Sao những người này xông vào đây được? Nếu như không ngoài dị đoán thì đội ngũ thần vương dẫn đầu này còn chưa tiến vào đã bị diệt sạch rồi, sao có thể quấy nhiễu nàng bế quan cơ trước? Thập nhị Long Hoàng ở đâu? Thần nữ câu mảy quát. Theo những gì bọn ta biết thì 12 Long Hoàng đã biến mất từ nhiều năm về trước, bọn ta cũng đang đi tìm họ, Long Hạo thở dài. Kỳ xưa, thập nhị Long Hoàng cùng với thúc thúc uống rượu trò chuyện say xưa, sau đó lại biến đi đâu mất. Thập nhị Long Hoàng biến mất ư, thần nữ biến sắc, thật ra ngươi là ai? Ngươi đã từng uống rượu chuyện trò cùng với thập nhị Long Hoàng, tại sao ta lại chưa từng nghe nhắc tới ngươi? Điệt nữ à? Ngươi không biết cũng bình thường thôi, Long Hạo thở dài một tiếng mà nói. Mối tương giao giữa thúc và thập nhị Long Hoàng là tư giao Nếu như chẳng vì năm xưa đã thỉnh cầu Mong thúc chăm sóc cho người Thúc thúc đây cũng không đến tìm người đâu Người có tín vật làm chứng không Thần nữ vẫn cảnh giác Cái này được rồi chứ Long hạo lật tay lấy ra một tấm Long Hoàng lạnh Ngọc Long Thần Vương cũng lấy ra mấy tấm Nhưng thứ này năm xưa chính là do Thập nhị Long Hoàng giao lại Bởi vì bọn ta ngủ yên trong lòng đất nhiều năm Cho nên đã làm thất lạc không ít Chỉ còn lại mấy tấm mà thôi Long hoàng lệnh, các người đích thực là bạn cũ của Long hoàng sau, thần nữ lộ vẻ xúc động, 12 miếng long hoàng lệnh tượng trưng cho thần vận của 12 vị long hoàng, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tuyệt đối không rời thân, nếu muốn cướp giật cũng không thử nhìn xem, thật nhị long hoàng là ai? Ở bên trên họ còn có một vị Long đế, đắc tội với họ cũng đồng nghĩa là chuẩn bị sẵn tâm lý để đắc tội với Long đế. Điệt nữ, khi xưa Long hoàng nói với thúc rằng người bế quan tu luyện, vì để đề, đề phòng bất chắc mà nhờ bọn ta trông chừng. Đáng tiếc khi ấy có biến cố đến quá đột ngột, bọn ta cũng bị trọng thương, không thể không chuyển, chết thành sống, không ngờ đã qua hàng thiên niên kỷ rồi. Long hạo thất vọng thở dài. mày thay đã để bọn ta tìm được ngươi, ngươi cũng còn khỏe mạnh. Hân nữ thầm suy nghĩ, và mặt thoáng nét cười. Thì ra quả đúng là thúc thúc, đẹt nữ Long Hình Nhi bái kiến thúc thúc. Lúc trước không biết, mong thúc thúc đừng trách. Không trách không trách, nào đến đây, còn mấy vị thúc thúc nữa. Long hạ vươn tay kéo đi nói Mà bất kiến mấy vị thúc thúc của người Long hình nhi ngáo ra Thực sự là có đến mấy vị thật sao Bái kiến các vị thúc thúc Long hình nhi khẽ gật đầu Bỗng nói ta đã xuất quan rồi Trước hết nên đến thăm long tộc Các vị thúc thúc bái biệt Vừa vung tay một cái thì mặt đất trên đỉnh đầu Nứt ra chia thành hai nửa Long hình nhi sông thẳng lên trời mà rời đi Các người ở đây tìm thử xem có tài nguyên gì không Bọn ta đuổi theo trước Long Hạo gấp rút cằn dặn một tiếng rồi vội vàng sông lên theo. Nhóm người Giang Thái Huyền không để tuột lại phía sau, để lại ba người ninh thành sáu mắt nhìn nhau. Mấy các người vừa gặp nhau thì đã bỏ chạy, rốt cuộc là sao đây? Điệt nữ, đợi thúc thúc đã, Long Hạo vội nói. Long Hình Nhi không có ngoái đầu nhìn, cứ lao thẳng lên không chung, cả người đều ngây đơ ra. Nghĩa địa, một bãi nghĩa địa không nhìn thấy điểm cuối. Bỗng chốc Long Hình Nhi như bị xét đánh đầu óc trống rỗng, tiếng ong ong vạng lại. Sao lại thế này? Sao lại có nhiều mộ phần thế này? Mộ Long Hình Nhi thập nhị Long Hoàng lập ư Long Hình Nhi nhảy xuống nhìn thấy tấm bia mộ ngay nơi mình bế quan trên bia còn ghi tên của chính mình ngươi là ai? Một âm thanh kinh nộ chuyển đến một vị thiên thần lạnh lùng nhìn Long Hình Nhi ngươi là thủ hạ của vị thần vương nào? Không biết chỗ này do ta phụ trách sao? Thủ hạ của thần vương chỗ này do người phụ trách bỗng Long Hình Nhi quay người lòng đầy hoang mang Còn ngươi lại là, là ai? Tại sao chỗ này lại là một nghĩa trang? Ồ, ngươi không phải là người của bọn ta. Thiên thần kia biến sắc, ánh mắt tràn đầy sát khí, nói mỏng. Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây? Ta là ai và làm sao ta vào đây được ư? Gương mặt long hình nhi tỏa đầy khí lạnh. Người thấy tấm bia kia trước, đó là ta. Thiên thần kia ngáo ra. Lời này không phải là thật, là người cố ý trêu đùa ta chăng? ầm một tiếng. Lúc này bỗng nhiên phóng người phi lên từ lòng đất, một giọng nói gấp gáp chuyển tới, "Điệt nữ à, đừng có chạy lung tung, chúng ta nằm yên không được sao, dưới đất thoải mái biết bao." "Nằm yên, dưới đất thoải mái biết bao." Thiên thần kia bắt đầu bàng hoàng, "Con mẹ nó, ngươi đừng nói với ta, là ngươi chui ra từ trong mộ thật đấy nhá." "Điệt nữ, đừng gấp gáp như vậy, bọn ta còn rất nhiều chuyện chưa nói với ngươi mà, hiện giờ thế giới đã thay đổi nhiều rồi, không phải là thời đại của chúng ta khi xưa." tiểu Hành Thiên cũng lên tiếng, "Đậu má." Rốt cuộc có bao nhiêu tên chui ra nữa vậy Thiên thần kia sợ muốn đái ra quần Một tên chui ra thì còn đỡ Đâu ra cả một đám chui ra thế này Có mộ chôn một đám tập thể thần như vậy à Là hợp táng tập thể sau Lại còn điệt nữ nữa Các ngươi là một đôi thân hữu được chôn cùng nhau ư Lòng của Long Hinh Nhi hiện giờ tràn đẩy nghi hoặc Phần nhiều là hoàng hốt Nơi nàng bế quan chính là cấm địa của Long tộc khi xưa Nơi nàng xuất quan lại trở thành một cái bãi tha ma Nơi mình bế quan cũng trở thành phần mộ của mình Nàng vốn là muốn xuất quan để nhìn ngắm thế giới này. Nếu như có người hiểu rõ mọi chuyện thì ắt sẽ giải thích tất cả cho nàng. Tuy mới người Long Hạo đã lấy ra Long Hoàng Lệnh nhưng nàng cũng không quá tin tưởng. Người qua đây, Long Huy Nhi nảy ra một ý tưởng. trưởng vừa nhấc lên thần lực đã cuộn trào, hút vị thiên thần kia qua. Nói tại sao nơi này trở thành bãi tha ma? Đại, đại nhân, sắc mặt thiên thần kia đại biến. Hắn còn không kịp phản kháng đã bị bắt. Người trước mặt này ít nhất cũng là thái thượng chân thần. Nghĩ tới đây, thiên thần kia sợ hãi, đây là nơi mà 12 vị Long Hoàng chôn cất các vị thần, do thập nhị Long Hoàng nập lên, ta chỉ là đi theo đến đây, không hiểu vì sao. Nơi thập nhị Long Hoàng chôn cất thần sau, Long Linh hình nhi khẽ trao đôi mảy lại, mỗi nghi hoặc mỗi lúc một giày lên trong mắt, cuối cùng nhóm người Long Hạo đã đến. Điệt nữ, giờ thấy ngươi hiểu rồi chứ, thần giới đã đại biến rồi, thúc thúc đây không hề lửa ngươi, thập nhị Long Hoàng đã biến mất thật rồi. Long hình nhi nhíu chặt mày, mang nét lạnh lùng nghiêm nghị. Đừng gọi ta là điệt nữ, các ngươi không thể nào là thúc thúc của ta. Y, điệt nữ, sao bây giờ người lại không tin rồi? Tiêu hành Thiên bất mãn nói. Sao đến cả thúc thúc mà người cũng không nhận chứ? Long Hình Nhi có thể nghe bản trang chủ nói một lời không? Giang Thái Huyền lãnh đạo nói. Ngươi muốn nói gì? Long Hình Nhi cảnh giác nhìn hắn, thần lực trong cơ thể mãnh liệt. Khi Thái Dương và Thái Âm giao nhau, rét lạnh và nóng dực cùng tồn tại vô cùng quỷ dị. Long đế, Giang Thái Huyền truyền âm nói à, Các người, lòng hình nhì thất kinh khí thế minh mông xoắn suýt sắc mặt đại biến, vừa giận vừa sợ Giang Thái Huyền, lượng uy áp này rất quen thuộc với nàng, uy áp của thần đế Ta chỉ đoán thôi Giang Thái Huyền cười nhạt nói Thập nhị Long Hoàng không nói ra thân phận thực sự của ngươi, nhưng bản trang chủ có thể đoán ra chút ít muốn che giấu thân phận của ngươi cũng vì để bảo vệ ngươi, cho nên mới mời mấy người bọn ta đến giúp Nhưng có phải tuổi tác của họ quá nhỏ rồi không Lòng hình nhì vẫn cảnh giác Xàm ra kiến thức của người Vẫn có chút đồng cạn Thiên thượng địa hạ duy nhã độc tôn công trong truyền thuyết Mỗi khi đến thời gian nhất định sẽ phản lão hoàn đồng Cũng vì thế họ mới có thể sống đến bây giờ Giang Thái Huyền nói Thiên thượng địa hạ cái gì gì trong truyền thuyết Ôi đậu má Tên của công pháp quá dài như tà báo nhân dân Nhưng mà cái cải lão hoàn đồng thì ta biết Nhưng mà phải trong Họ cải cũng triệt đẻ quá rồi Lòng hình nhì có mấy phần ngơ ngác, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn nên tiếp nhận sự thật về mấy vị thúc thúc này. Hiện giờ trong lòng nàng có quá nhiều điều dối rắm, nơi này biến thành một bãi tha ma, thập nhị Long Hoàng lại không rõ đi đâu, không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Nàng một thân một mình cũng chẳng biết phải đến nơi nào, chỉ bằng cứ đi theo mấy vị thúc thúc này vậy. Quan trọng nhất là theo lời Giang Thái Huyền nói, nếu để lộ thân phận của nàng, dù bất kể thời đại nào thì cũng gây nên sóng gió. Tuy không biết chuyện ấy như thế nào, Nhưng vì thần đế yếu ớt kia Cũng là một vật để đảm bảo Long Hình Nhi suy nghĩ hồi lâu Rồi nhìn sang hướng gá thiên thần Lạnh lùng nói Nói hết những gì ngươi biết cho ta nghe Thiên thần nhìn sang nhóm người giang tái huyền Lại nhìn Long Hình Nhi Đứng trước mặt đám lão quái vật này Hắn nào dám giấu giếm Một hai ba bốn đều nói hết Ta theo trưởng lão đến đây Mỗi ngày ta đều luyện hóa thần thi Sau khi Long Hình Nhi nghe xong Cả người như phát hỏa Thần lực mãnh liệt dâng trào Sức mạnh của Thái Dương Thái Âm đồng thời bộc phát, thiên thần sợ đến rụng rời. Nơi này còn có bán thần. Phải chăng cả bán thần cũng bị đem đi luyện rồi. Ở đây không biết có bao nhiêu người thân của ta, sau khi chết cũng không được yên. Ba người thu thập tài nguyên xong vừa bay lên thì bị dạ cho run như cây rẽ. con mẹ nó, bọn ta cũng là một thành viên trong số đó mà. Muốn dọa chết bọn ta sau, cùng chui ra như nhau, sao mà khác biệt lớn quá vậy? Điệt nữ hoan, đừng có nóng giận. Bọn ta còn có việc muốn bàn với người. Lòng hạ lên tiếng. Long hình nhi toan mở miệng rất muốn gọi một tiếng thúc thúc. Nhưng giờ đây nàng nói không nên lời. Lúc trước thì không sao. Vứt lại một câu đã đường ai nấy đi. Nhưng giờ không giống trước nữa. Rõ ràng đôi bên sẽ phải ở cùng nhau rất lâu. Quét mắt nhìn sang Giang Thái Huyền. Phát hiện hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình. Long hình nhi đành phải mặt dày nói. Chào các vị thúc thúc. Nhìn sang Vân Tiêu thì thấy Vân Tiêu phát tay quả quyết. Gọi ta là tiền bối hoặc đại nhân. Long hình nhì không tức giận Nếu không cảm nhận được uy áp thần đế kia Bắt nàng gọi một tiếng tiền bối Gần như là không thể Bây giờ nàng lại gọi rất thuận miệng Thúc thúc cũng đã gọi rồi Thì gọi tiền bối có gì to tát đâu Các vị thúc thúc tiền bối Sao lại thành ra thế này Long hình nhì nghi hoặc hỏi Cấp thần đế trừ những nơi đặc thù ra Thì gần như có thể tung hoành ngang dọc Sao lại yếu ớt thế này Chuyện này kể ra rất dài Giang Thái Huyền khẽ than một tiếng Khi xưa tại thần giới nổ ra một trận đại chiến. Bọn ta thân mang trọng thương, vốn muốn tìm một nơi để trị thương. Kết quả nhận được lời mời của thập nhị Long Hoàng, mang bọn ta một mặt bảo vệ cho ngươi, một mặt thì trị thương, suýt chút nữa bị người ta nung chết. Cũng may bọn ta có nhiều thủ đoạn cho nên không xảy ra vấn đề gì lớn. Thánh viên vương tiếp lời. Tiếc cho ba tên kia, vì không chịu nổi cô quạnh đã chạy ra ngoài một lần, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, không thể không bế tử quan. Sau đó thì cải lão hoàn đồng thành ra thế này. long hình nhi chợt hiểu Ở trong lòng phát run, cuộc đại chiến khi xưa khủng khiếp đến mức nào khiến cho thần đế bị thương nặng đến như vậy? Điệt nữ hoan, còn chưa nghĩ xong à? Long Hạo nhìn về phía Long Hình Nhi đang nhơi vào trầm tư mà hỏi Nghĩ xong chuyện gì? Long Hình Nhi ngơ ngác ngẩn ngơ nhìn hắn Các vị thúc thúc đã yếu thành ra thế này rồi ngươi còn không đem thần dược ra cho thúc thúc bồi bổ thân thể Long Hạo bẩm gam tín ruột nói thương thay cho người thúc thúc này đã bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy vừa hốt phân vừa dọn nước tiểu, ngậm đắng nuốt cay. Người đang nói đến việc chăm con nít à, ta là bế quan đó, cái gì mà hốt phân với dọn nước tiểu, không phải đến tận hôm nay các người mới tìm được ta sao. Cố người còn có một ít đan dược, Long Hình Nhi lật tay lấy ra mấy bình thuốc, chỉ có bấy nhiêu thôi. À, đâu rồi? Thần dược đâu, Long hạo bất mãng nói, mấy viên độc dược này không có tác dụng gì cả. Độc dược, Long Hình Nhi biến sắc, thúc thúc, sao Long Huỳnh Nhi có thể hạ độc người trước không phải là hạ độc mà nếu không phải loại đan dược hoàn mỹ thì bọn ta không dùng tiểu hành thiên kiêu ngạo nói loại đan dược rác rưởi ấy chỉ làm ảnh hưởng đến thần thể trong sáng của bọn ta mà thôi trong sáng không tì vết các người biết liêm sỉ một chút có được không nếu thần dược thì còn mấy cây Long Huỳnh Nhi lấy ra mấy cây thần dược phẩm cấp rất khá ba cây cấp thần vương, 10 cây cấp thái thượng vậy còn tạm biến cưỡng có thể khôi phục một phần thực lực Long Hạo thở dài một tiếng. Đã là lúc nào mà các ngươi còn kén cá trọn canh, Long Hình Nhi nhìn không nổi nữa. Số đan dược này, đến Long Đế năm xưa cũng còn không chê bai nữa là. Điệt nữa hả? Mong rằng ngươi có thể hiểu, các thúc thúc ở đây yếu thế này cũng là bởi vì ngươi, Tiểu Hành Thiên than thở. Nói vậy là sao? Trong lòng Long Hình Nhi có dự cảm không lành, e rằng mấy người này không phải người bảo vệ, mà là mấy tên lừa đảo. Quả nhân, Tiểu Hành Thiên nói như lẽ đương nhiên cho nên trọng trách giúp các vị thúc thúc khôi phục người phải gánh vác nửa phần, cố gắng thu thập tài nguyên, giúp các thúc thúc sớm ngày khôi phục lại. Lòng hình nhì ngáo ra. Thập nhị, Long Hoàng, có chắc những người mà các vị lưu lại cho ta là người bảo vệ, chứ không phải gánh nặng hay không? Việc kéo chân ta nghiêm trọng đấy chứ? đẹp nữ hoàn, đi thôi. Bọn ta vừa phát hiện một nơi rất tốt, có rất nhiều thần dược. Chúng ta mau đến đó thu thập. Đợi đến khi thúc thúc khôi phục rồi, sẽ đưa người tung hoành thiên cho ngươi đi ngang ở thần giới, thánh biển vương vỗ ngực. người đoán xem ta có tin nổi mấy lời đó không? mấy người nhắm gió phương hướng rồi tiếp tục tiến lên phía trước. trên đường đi ba bộ người bọn long hạo không ngừng tiêm nhiễm thông tin vào đầu long hình nhi. nào là bọn ta yếu như thế này, rơi vào cảnh ngộ gì đều là vì ngươi cả. nếu ngươi không tìm thần dược về cho các thúc thúc, tức là rất có lỗi với các thúc, có lỗi với thập nhị long hoàng. ba người mộ phong gấp gáp đuổi theo, giữ khoảng cách với long hình nhi khá xa. Vị này rõ ràng không phải một người thân thiện động một tí là đòi giết người Vị thiên thần kia là một chứng minh tốt nhất từ vị thúc thúc Những năm này hình nhì cũng có ít cảm ngộ chi bằng mời chư vị thúc thúc chỉ giáo một phen có được không Lòng hình nhì bốn nói Tốn thần giới này lấy thực lực làm trọng Thực lực ta mạnh Sợ gì còn không vứt bỏ được các ngươi Các vị thúc thúc vì ngươi mà có hơi yếu Bọn Long Hạo lập tức sun vòi Bọn ta chỉ là chân thần thôi Ngươi lại là thần vương đỉnh phong Bọn ta lấy gì đánh với ngươi? Các vị thúc thúc đều là cường giả đỉnh cấp là tồn tại đã vượt qua thần vương Tuy nay nguyên khí chưa hồi phục nhưng Hình Nhi vẫn không sao bị được Hình Nhi chỉ muốn được chỉ điểm một phen Long Hình Nhi nói Nếu đã vậy thì Vân Tiêu Đại Nhân sẽ chỉ giáo cho người Ngọc Long thần vương nói Vân Tiêu Đại Nhân khôi phục được tốt nhất Cũng được, mời, bịch Long Hình Nhi chưa kịp dứt lời đã ngã vật ra, cả người đo ván trên mặt đất, nàng ngáo ra Thế này mà có hơi yếu à, đồ dối trá Thần vương đỉnh phong ta đây còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị đánh ngã sấp mặt rồi sau. Long Hinh Nhi cảm thấy muôn trùng ác ý, nào ngờ rằng mình lại bị một đám thúc thúc kia lừa. Chi bằng chỉ điểm lại nha, Long Hạo híp mặt cười nói. Không, không cần đâu. Hinh Nhi đã biết là sức mình không đủ mà. Long Hinh Nhi ngượng ngùng nói. Còn đánh cái giấm, dùng thực lực áp đảo họ xem ra bất khả thi. Mấy vị thúc thúc và tiền bối này mình phải nhận thôi. Giang Thái Huyền trầm mặc không nói thật ra hắn vẫn muốn xem thử thực lực của Long Hình Nhi kết quả là nàng lại không đỡ nổi một chiêu điều này khiến hắn trong thoáng chốc đã mất đi hứng thú suy cho cùng Thái Dương Thái Âm cũng chỉ là một phần dung hợp tu luyện còn kém rất xa nơi loạn táng này quanh năm đều có khí đen bao phủ còn có huyết khí mịt mù đến đây Ngọc Chính Long bỗng nhiên phát run như có cảm ứng giống quá nhóm người Giang Thái Huyền biết được lai lịch của Ngọc Chính Long đồng thời nhìn về phía hắn người chắc chứ ở Ngọc Chính Long gật đầu truyền tin nói, ta cảm nhận được khí thức kỳ lạ, nơi mà ta ra đời khi xưa cũng có loại khí thức này. Đến đó xem thử thì biết, Giang Thế Huyền gật đầu rồi không nói gì thêm. Ký đen dày đặc, Vân Tiêu đi trước dẫn đầu. Lúc này ở phía trước sắc thần đầy đường, gần như không chỗ nào có thể đặt chân, đoàn người chỉ có thể ngự không mà đi. Đôi mắt của hậu tử phóng ra thần quang và nhắn kim tinh không chỉ nhận biết yêu tả mà có thể do thám tình huống chung quanh. Phần lấn sắc thần nơi này đều đã hóa thành xương khô. Tôn Hậu Tử nha rằng trận mắt vừa khuất tay thì lớp lớp thần thi trước mặt bay lên, để lộ ra, xương trắng ngổn ngang bên dưới. Trong lòng mọi người run lên, đồng thời nhớ đến trận pháp bên ngoài Bãi Tha Ma. Nhưng trận pháp ấy chắc chắn không phải từ đây mà ra đấy chứ. Vân Tiêu đưa ra một đáp án, trận pháp giống nhau. Có điều trận pháp ở phía Bãi Tha Ma thì được bố trí kém hơn, trận pháp ở đây kể như khá tốt. Nơi này vẫn luôn tồn tại, vậy mà bọn ta lại không biết. Ba người mộ phong vội vàng giải thích. Long Hinh Nhi nhíu chặt mày không nói tiếng nào đi theo đoàn người phía trước. Đoàn người tiếp tục tiến lên, càng đi đến chỗ sâu thì các thi thể càng toàn vẹn. Một vài thi thể còn có thần dược mọc lên phía trên, khiến người ta sinh lòng ngờ vực. Nếu thi thể đã luyện hóa, lại tiếp tục sinh ra một tồn tại khác như Ngọc Chính Long, thì lẽ ra sẽ không bỏ qua những thi thể này mới phải, sẽ càng không lãng phí tinh túy của những thi thể này để cho thần dược sinh trưởng như vậy màu thú lấy đi, long hạ vội vàng nói: nơi này nguy hiểm trùng trùng, không biết biến cố sẽ xảy ra lúc nào, có thể kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. nhóm ngọc long thần vương cũng vội vàng động thủ, long hình nhì nhíu mày đứng nhìn, mấy vị thúc thúc này, các người sốt sắc đến cỡ nào, mấy cái thần dược cấp thấp mà thôi có đáng để làm vậy không? ba người mộ phong đã sớm tự giác đào thần dược cung kính dâng cho họ, hả? vân tiêu bỗng nhiên co mày chớp mắt thân hình biến mất lập tức đến ngày trước mộ phong trưởng vừa vỗ ra hư không nát vụn bắt được một thân hình đen kịt ta tạ vân tiêu đại nhân mộ phong suy bị dọa rớt tim ra ngoài vội vàng lách người sang một bên vân tiêu nhìn bóng đen trong tay lãnh đạm nói tàn hồn vừa vung tay tàn hồn rú lên thảm thiết lập tức tàn vỡ tiêu tan về với đất trời long huynh nhi kinh ngạc quan sát cảnh vừa rồi tàn hồn kia thực lực không mạnh nhưng cũng có thể gây nguy hiểm cho thần vương chẳng ngờ lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy Vị tiền bối này quả nhiên lợi hại. Đoàn người tiếp tục lên đường, có vân tiêu ở đây, mọi người gần như không lo, chỉ cần xuất hiện bất cứ tàn hồn nào cũng không thoát khỏi kết cục bị giật. Những tàn hồn kia, khuyết tổn nghiêm trọng, đã quên mất bản ngã, chỉ còn sót lại bản tính hùng ác và hiếu sát, đã không còn khả năng tái sinh. Phía trước có người, thần sắc của vân tiêu biến đổi nhìn về phía trước, có người sau, ba người mộ phong ngẩn ra, nơi này là tuyệt địa cấm vào, chờ chúng ta và các tồn hồn thì còn có ai đến đây nữa nhóm người giang thái huyền cũng ngờ vực nhưng không nghi ngờ lời nói của vân tiêu tất cả đồng loạt ẩn thân bay lên phía trước xua tan khí đen có vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt tổng cộng 6 người đều là thần vương mạnh nhất là một thần vương hậu kỳ bọn họ đang vận chuyển thi thể ư giang thái huyền nhíu mày sáu vị thần vương này đang cẩn trọng khiêng một thi thể đặt qua một bên những thi thể đó có chứa đựng một ít sinh khí vân tiêu lại nói chứa đựng sinh khí Chắc không phải tái sinh chứ, cả nhóm giật mình hoàng hốt, đương nhiên không phải tái sinh thật, còn Long Hinh Nhi càng chưa từng chết, lúc trước chỉ là đang tu luyện mà thôi. Không phải, lượng sinh khí đó rất là yếu, và lại để cho một thi thể tái sinh, chỉ có sinh khí thôi thì chưa đủ, cần có thần hồn được sinh ra hoặc thần hồn nhập vào. Tôn hậu Tử tiếp lời, lão tồn ta đã xuống âm tảo địa phủ vô số lần, hiểu được khá rõ. Vậy liệu có phải là đang chuẩn bị cho tàn hồn không? Giang Thái Huyền nói. Ở đây có rất nhiều tàn hồn, nhìn chung phải có một hai tàn hồn có đủ thần trí. Có thể, nhưng loại tàn hồn đó được sinh ra từ nhiều cái sắc thần như vậy. Bình thường thì thần minh sẽ chẳng thèm đoạt giá, nhưng mà tạo ra một thi thể thần minh tràn đầy sinh khí, mạnh mẽ khi còn sống thì cũng không phải là không thể. Tôn hầu Tử nói, đổi lại thành hắn gặp tình cảnh như vậy cũng sẽ chọn cách tương tự. Hay là cứ chấn áp trước rồi tra hỏi, Long Hạo đề nghị. Điệt nữ ngoan, sông lên đi, tiểu hành thiên lên tiếng ta lên ư. Thực lực của Vân Tiêu tiền bối Lòng hình nhi biến sắc Còn chưa nói dứt cầu đã bị cắt ngang Thế nào, không nghe lời thúc thúc à Thúc thúc đã vì ngươi mà dọn phân ta làm Sắc mặt của lòng hình nhi đen xỉ lại Ngươi có thể đừng nhắc tới câu này nữa có được không Lòng hình nhi bước ra một bước Sự xuất hiện của nàng lập tức kinh động Cả sáu vị thần vương Họ đồng loạt nhìn sang Ngươi là ai, sao bọn ta lại không biết ngươi Lòng hình nhi không trả lời Sức mạnh thái âm thái dương dâng trào Thần lực trong cơ thể bộc phát Lạnh buốt và nóng vực song song tồn tại, một trường bao trùm trời đất, Uy áp từ Thần Vương Đỉnh Phong phủ tới, khiến cho khí đen chung quanh tản ra. Thần Vương Đỉnh Phong, sáu người hơi biến sắc nhưng không sợ, sáu người họ liên thủ với nhau, trong thời gian ngắn lòng hình Nhi cũng không bắt được họ. Có điều Long hình Nhi không phải là Thần Vương Đỉnh Phong bình thường, chỉ nghe một tiếng long ngâm kéo dài, thần quang màu vàng phóng ra, sau lưng của Long hình Nhi là mở xuất hiện ảo ảnh một con thần long, long uy cuồn cuộn, vượt xa cả Ngọc Long Thần Vương. Long tộc không phải, đây là uy áp của Long tộc cổ xưa. Về mặt sáu người đại biến tức thì chuyển đi một tin tức, thần lực trong cơ thể bộc phát ra, cả sáu đồng thời xuất thủ nhằm thẳng về hướng của Long Linh Nhi. ầm, uhm. Song Phương va chạm thần uy cuồn cuộn, hư không vỡ nát, xác thần cũng bị nghiền nát, ao ảnh thần Long ngâm lên một tiếng vang dội gầm thét sông lên. Sáu vị thần vương bật ngược trở lại, thần huyết chảy xuôi, cả sáu người sợ hãi nhìn Long Linh Nhi. Long tộc cổ xưa đã bị diệt sạch từ lâu sao lại có một kẻ xuất hiện ở đây? Cường giả thần viêng hậu kỳ khiếp sợ nhìn nàng, nồng đậm vẻ kinh hoàng và khó hiểu. Thần phục, Long huynh nhi song trưởng vỗ ra, sức mạnh Thái Dương Thái Âm dâng trào, hóa thành hai con thần long, Thái Dương chân hỏa thuần túy thiêu dụi cả hư không. Sức mạnh Thái Âm thì đóng băng vạn dặm, nơi mà hai con thần long đi qua, trải đầy uy thế vô song, xác thần dưới đất không bị đóng băng cũng bị thiêu rụi. Quá kém, tuy chữa đựng hai luồng thần lực lớn trong cơ thể. Nhưng bản chất chỉ lấy thần lực long tộc làm chủ, phát huy do võ học của long tộc, vẫn chưa có dung hợp được hai luồng thần lực mãnh liệt kia hoàn toàn. Vân Tiêu liếc mắt nhìn đưa ra đánh giá. Sức mạnh thái âm kia nếu như do Hằng Nga sử dụng, chỉ trong một chiêu là giải quyết chúng ngay. Na Cha và Tôn hầu Tử cũng lắc đầu. Ba người bọn mộ phong ngờ bực, Hằng Nga là ai? Lẽ nào còn ở trong phần mộ chưa chui ra? Nhắc đến Hằng Nga, Giang Tây Huyền âm thầm truyền tin cho Hằng Nga, nhận được hồi âm, nói là nàng sắp đến thái âm tinh về phần chưa bắt giới giang thái huyền chẳng buồn để ý có thứ gì đó đang đến đây vân tiêu lại nói âm một tiếng lời nói vừa dứt hư không chấn động một bóng đen to lớn hàng lâm khí đen cuồn cuộn khí thế đầy trời hư không không sao chịu nổi mà vỡ nát ồ long hình nhi biến sắc uy áp này là của thần hoàng long hình nhi sau bóng đen vừa tới liền nhìn sang long hình nhi không ngớt kinh ngạc không phải long hình nhi này đã chết rồi sao Sao còn sống sờ sờ ở đây? lẽ nào đã phục sinh? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nghe em nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.